Trọc khẩu vị, tác giả, tự tiểu thích, người đọc, thanh xà. Chuyện được phát trên trang web thế giớiaudio.org Chương 40 Chiến tranh lạnh giữa trường của bà với cha mẹ cô ấy kéo dài hơn nửa năm. Thật ra thì chủ yếu là với cha cô ấy thôi, chứ mẹ cô ấy còn thỉnh thoảng liên lạc điện thoại. tuy rằng đa phần là oán giận nhưng sự quan tâm lo lắng trong đó đến kẻ ngu cũng nhìn thấy được những tháng ngày gây họa của hai chúng tôi trôi qua cũng không có tốt mỗi lần tôi lấy hết dũng khí muốn nói ra chân tướng sự thật với Bắc trương thế nhưng rồi lại sợ sau khi bắt ấy biết chúng tôi làm loạn như thế sẽ càng thêm tức giận cũng may trái tim bắt ấy tương đối khỏe bằng không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 Anh ấy không thể trách Trương Phú Bà bởi vì tất cả mọi việc cô ấy làm đều là vì anh. Anh ấy cũng không thể trách bắt Trương bởi vì thân là một người cha vì con gái mình tìm nơi trốn đáng tin cậy là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Tùy rằng bọn họ lý giải từ đáng tin có chút hơi lệch lạc. Vì vậy, tiểu khủng bố u ám chỉ có thể tự trách mình không đủ mạnh mẽ mà thôi.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 Tiểu khủng bố là một người lợi hại như vậy. Có bắt trường thúc giục mỗi giây mỗi phút, tin rằng anh ấy nhất định sẽ trở nên càng mạnh mẽ hơn. Nhìn trời, thường xuyên ở bên cạnh tiền đường, tôi phát hiện tôi nói chuyện càng ngày càng có logic. Ít nhất so với mấy tên điên đảo vì yêu đương thì còn giỏi hơn nhiều lắm. Tất cả mọi người đều khuyên, Trường của bà nhanh chóng giải thích cho rõ ràng mọi chuyện với cha mình Cô nàng lại luôn không biết làm sao để mở miệng Chuyện này không hiểu sao Lại bị tư vấn viên biết được Vị tư vấn viên này <cười> Vị tư vấn viên này kỳ thật Chính là cái tên yêu nghiệp Thật sự đó Người bình thường đứng trước mặt anh ta Tựa như bị gắn máy đọc ý nghĩ vào não vậy Nghĩa là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 đến đoạn tư vấn viên yêu nghịt để mắt đến trương phú bà vị tư vấn viên này cũng không có làm cái gì chỉ là gọi trương phú bà lên nói chuyện mà thôi chẳng qua vì thanh danh bên ngoài của người này nên kẻ ưa mềm nắn rắn buông như trương phú bà giờ phút này đây một chữ cũng không dám nói láo hỏi gì đáp nấy phồn ra tất cả những việc bản thân đã làm còn tặng kèm thêm một đoạn về tôi Trường phu bà lo lắng đề phòng nửa tháng, tư vấn viên thế nhưng cũng không có tiếp tục ra tay với cô nàng, ngược lại còn nói chuyện điện thoại với cha cô ấy mấy lần. Dì Trương lúc gọi điện thoại cho con gái cũng khen vị tư vấn viên này một thôi một hồi, chỉ thiếu điều nữa là nói ra, còn đã có cũ mà theo tư vấn viên này cho rồi. Đến cuối kỳ, mấy chuyện linh tinh này chúng tôi đành phải bỏ qua một bên truyền tâm ứng phó với kỳ thi, môn cuối cùng thi xong, tôi chạy ra khỏi trường thi, vốn tưởng tìm đường sẽ ở bên ngoài chờ tôi, không nghĩ tới, quả thật có người chờ tôi, nhưng lại là Bắc Trương. À, cái gì phải tới, rốt cuộc cũng đã tới. Trực giác nói cho tôi biết, Bắc Trương tới là yêu cầu tôi cùng Trương phú bà chia tay. Hơn nữa nhất định sẽ hào phóng xuất ra chút chi phí chia tay. Rất có khả năng sẽ có câu, điều kiện tùy cô đưa ra. Nhưng mà sự thật chứng minh, trực giác là thứ không thể tin tưởng. Bác Trường tìm một nơi ít người qua lại, đi thẳng vào vấn đề. Chuyện của hai đứa ta đã nghĩ rồi. Sau đó thì sao? Yêu cầu chúng tôi chia tay nhanh đi. ban xin bác, tôi thực sự là chịu đủ rồi mà. Bác trường thở dài, vẻ mặt nặng nề Chẳng ai hy vọng thấy con mình là người đồng tính huyến ái. Nhưng chuyện cũng đã phát sinh rồi. Chúng ta cũng không thể lãng tránh. Ta chỉ có một đứa con là tiểu thiến thôi. Bác à, nói vào trọng điểm đi. Ông lắc lắc đầu. Cho nên cô cũ có thể đáp ứng một yêu cầu của ta không? <cười> Rốt cuộc đã tới rồi, tôi hào phóng gật đầu Bác nói đi, yêu cầu gì? Ông trịnh trọng nhìn tôi Nhờ cô chăm sóc tốt cho tiểu thiến cái hey, cái gì? Bác Trương không để ý thấy tôi đã bị sếp đánh đứng hình rồi Cứ thế tự nói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 Đây có lẽ mới là hạnh phúc Kết thúc bài luận về hạnh phúc Bác Trương lại bắt đầu nói đến tôi Tiểu Thiến thường xuyên nói về cô với ta Nói lúc bình thường cô đối với nó tốt lắm Ở trong mắt ta Cô thoạt nhìn giống cái loại cẩu thả tùy tiện Nhưng kỳ thật là một người rất hiểu biết Cũng rất trưởng thành Tiểu Thiến chính là cần một người như vậy chăm sóc Nó no, tốt nghiệp xong, có thể muốn xuất ngoại, cô sẽ cùng đi chứ Bác à, tôi học khoa tiếng Trung đó Ra nước ngoài, làm gì có tiền đồ chứ Hơn nữa, con gái ngài xuất ngoại là vì muốn theo đuổi đàn ông à, Đây không phải là trọng điểm Trọng điểm là ngài có thể đừng đột nhiên sáng suốt như vậy hay không Thời điểm mấu chốt, tôi lại bộc phát Trong cách khó, ló cách khôn, cười lạc nói Bác à, con gái bác không cần cháu nữa rồi Cô ấy đang cùng một nam sinh tốt đẹp lắm <cười> Nói xong những lời này, tôi liền bụng mặt chạy đi Xin hãy gọi tôi là Cúc Đại Minh Tinh <cười> Tôi tìm được tiền đường trong phòng chí nghiệp Cậu ấy vừa mới bị giáo sư kêu lên dạy dỗ một lát Hiện tại đang đứng ở trước cửa sổ ngẩn người Gió hè thổi tới Áo sơ mi trắng của cậu ấy khẽ lay động trong gió Ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ Khuôn mặt trắng nõn thịt lên, vẻ xa cách Đàn ông nhà tôi bộ dạng lúc ngẩn người Cũng đẹp trai như vậy Thực bó tay Tôi lặng lẽ đi đến phía sau Kiểm chân, che mắt cậu ấy Đoán, đoán xem là ai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 Còn phải hỏi sao, em là ai chứ? À, để em kể cho anh nghe Vừa rồi em đã làm một chuyện cực kỳ bản Tôi đem chuyện của bác Trương Lúc này nói cho tìm đường Thế nào, em lợi hại chưa? Tìm đường hôn một cái lên mặt tôi Bà xã thật là lợi hại Tôi đắc ý Giống như con khổng tước kiêu ngạo Tôi kéo tìm đường đi ra ngoài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 Nhưng mấu chốt là anh không thể bởi vì tình cảm mà làm trễ nãi tiền đồ. Hơn nữa, nếu gì đường biết, anh bởi vì luyến tiếc bà xã mất không xuất ngoại, không chừng sẽ nảy sinh ý địch chém chết em mất. Tiền đường đáp Tiền đồ với xuất ngoại căn bản là không có quan hệ tất yếu. Tài họa từ nước ngoài trở về cũng không ít, chỉ cần là nhân tài ở nơi nào thì cũng như nhau. Tôi vỗ vai cậu ấy Tài anh nói không tệ Nhân tài tiền đường díu mày Chỉ cần tìm được con đường thích hợp với mình Bất luận kẻ nào cũng có thể trở thành nhân tài Nhìn thấy cái dáng vẻ nghiêm trang này của tiền đường Tôi không nhịn được cười Anh đẹp trai à Anh tìm được con đường thích hợp với mình chưa tiền đường cánh lỗ tai tôi một cái em nói xem kỳ thực cũng chẳng cần phải hỏi nhiều nói đến đây cũng thấy bản thân tìm đường đã có chủ ý rồi hơn nữa là trải qua suy nghĩ sâu xa rồi mới đưa ra quyết định cậu ấy không giống tôi cứ xúc động lên là việc ngốc nghếch gì cũng dám làm tế bào não của cậu ấy thuộc loại mặc cho dùn bao nhiêu cũng vẫn như thừa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 Kết quả thần nhãi này liền có chút mất hứng Buổi tối đèn miệng tôi cánh đến sắp chảy máu luôn Nhất định là loài sói mà